Bạch tuột cực to bị nướng đến cháy xì xèo, không cần dùng dầu, mỡ của nó đã vô cùng đầy đủ. Dưới sức nóng của lửa, con bạch tuột đã hồng bị nướng đến co rút lại, bên trong biến thành màu đỏ, phản phất hương vị hấp dẫn kỳ lạ. Cụ hiểu tinh lay lay thành gỗ, cũng không biết hắn đã đút bao nhiêu nước bọt rồi. Lạc cẩm tan bên cạnh cũng nhìn chằm chằm bạch tuột, không ngừng hối thúc. Có thể ăn rồi chứ? Có thể ăn chưa? Vì sao vẫn chưa thể ăn hả? Cù Hiểu Tinh xoay đầu nhìn Trường Ý đang chăm sóc cho Kỷ Vân Hòa. Y đã đút nàng ăn hải linh chi, khí nóng toàn thân Kỷ Vân Hòa giảm đi rất nhiều. Chỉ là nàng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên Trường Ý một bực gác bên cạnh nàng. Cù Hiểu Tinh thầm dò hỏi, cái kia tôn chủ người chăm sóc hộ chăm sóc Vân Hòa cả ngày rồi, chỉ bằng ăn chút thức ăn trước đi. Trường Ý lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái có thể ăn rồi lời ý vừa dứt lạc cẩm tang lập tức rút trừng kiếm bên người xiên một miếng thịt lên trên kiếm của mình vội vàng thổi phù phù liền nuốt xuống bụng a thơm quá lạc cẩm tang ở một tiếng à, quá ngon rốt cuộc ở đâu lại tìm được con mực to như thế này sao lại thơm như thế chứ cụ hiểu tinh cũng không chờ đợi nữa mà cắt một miếng nhai nhóp nhép ăn đến vô cùng vui vẻ trong miệng vẫn hàm hồ đáp à, đúng vậy đúng vậy con mực này quá là ngon đi không phải mực là hải yêu trường ý nhàn nhạt nói một câu hai người đang ăn ngon lành đột nhiên ngừng ăn thần sắc thoáng cái trở nên đờ đẫn hải yêu lại cẩm tay ngây người yêu quái hả cụ hiểu tinh cũng ngây ngốc loại biết nói chuyện hả Hai người nhìn trường ý, y gật đầu. Ừ. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn miếng thịt bóng bẫy thơm phức trong tay mình. Thần sắc thoáng cái đều xám xịt. Là yêu quái? đàn sống. Biết nói chuyện. Chúng ta có phải là ăn người rồi không? Hai người rơi vào nỗi kinh sợ không thể áp chế của bản thân, bắt đầu không ngừng thì thầm. Tâm tư Trường Ý cũng không đặt trên hai người họ, y chỉ nhìn kỹ Vân Hòa hôn mê chưa tỉnh, đầu mày khẽ nhíu lại. Theo lý mà nói, sau khi ăn hải linh chi, hỏa độc đã hóa giải, nàng phải tỉnh lại rồi, nhưng tại sao? Tiếng ồn ào bên ngoài cùng ánh nhìn của Trường Ý, A Kỷ đều không cảm nhận được. Sau khi hôn mê vì lửa thiêu đốt, nàng liền rơi vào một mảng hỗn độn, dường như rơi vào trong một lò luyện. Nàng bị khóa trong đống dung nham, da thịt toàn thân không ngừng bị thiêu đốt, toàn thân đều bị tan chảy, da bị lóc ra, thịt cũng thối nát, cả người hóa thành một mảnh mơ hồ. Mà trong cảm giác thiêu nóng khó chịu này, nàng khăng khăng không rên một chữ nào, bởi vì đôi môi dường như cũng bị lửa hun tan chảy, dính chặt vào nhau, làm sao cũng không thể há miệng ra. Chỉ có một đạo hàng khí bỗng truyền vào bên trong. Nàng mới cảm thấy yên tĩnh một chút trong cơn nóng nực này. Không biết ở trong hỗn độn bao lâu, nàng cảm thấy đôi môi mình bị ai đó cậy ra. Một vật thanh lạnh tiến vào trong miệng, chảy xuống cổ họng. Luồng khí lạnh mang theo vị đắng dọc theo cổ họng chảy qua lồng ngực, thậm chí tiến vào dạ dày. Sau cùng dần dần tan ra đường ruột, hóa giải cơn đau thiêu đốt tứ chi nàng. Rốt cuộc nàng cũng cảm thấy thoải mái, Lửa nóng hệt như trong loài luyện dần dần lui đi Lúc này nàng mới để ý đến thế giới xung quanh mình Nàng phát hiện bản thân đang trôi lơ lửng trong không trung bàn chân trần không chạm đất Sau khi lửa nóng bên dưới biển mất Nàng mới phát hiện dưới chân mình cư nhiên là một đám mây trắng Gió thổi qua và vành tay Giọng nói của một nữ tử bỗng vang lên bên tai nàng Kỷ Vân Hòa Đột nhiên nha thấy ba chữ này A Kỷ chợt ngạc nhiên, nàng quay đầu muốn tìm người nói lời kia. Kỷ Vân Hòa. Nhưng giọng nói này chỉ thuận theo tiếng gió truyền đến. A Kỷ đối với ba chữ này có cảm giác quen thuộc không tên. Mỗi lần nghe thấy, tim nàng đều nảy lên một nhịp. Ta gọi là A Kỷ. Nàng mở miệng, đối với đám mây trắng lơ lửng trước mặt càng giọng hỏi: Kỷ Vân Hòa là ai? Là người Lại là một trận gió vết qua Lần này A Kỷ đuổi theo âm thanh này Lập tức quay đầu rốt cuộc đứng trên đám mây cực xa Có thân ảnh của một bạch y nữ tử Nàng nhiễu mày nhìn nàng ta Cảm thấy người này có chút quen thuộc Nhưng lại không nghĩ ra Người lại là ai? Chữ tất ngữ Người nọ đứng ở xa xa Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện Giọng nói như gần như xa Tìm về ký ức của ngươi Nàng ta nói Tìm về ký ức của ngươi Tại sao? Ai kỹ tiến về hướng người đó Mặc kệ nàng tiến về trước như thế nào Đứa tử nọ vĩnh viễn ở xa xa Dường như bất kể nàng chạy đi như thế nào Đều không thể đứng bên cạnh nàng ta vậy Thân ảnh nàng ta thấp thoáng trong mây trắng che phủ thân người mình Sức mạnh của ta Có thể cho ngươi Sức mạnh gì? Ngươi nói rõ đi Ngươi tại sao lại biết chuyện của ta? Ngươi A Kỵ vẫn tiếp tục đuổi theo phía trước Nhưng đột nhiên Nàng cảm thấy trên trán chợt lạnh Cảm giác cho thịt mình bị kéo ra Từ đám mây trắng kia A Kỵ lập tức mở mắt trước mắt là ánh ban mai của ngày mới xuyên qua khăn nhà gỗ đổ nát phủ lên trước mắt nàng một mảng mung lung xung quanh yên ắng trên mái nhà nát vẫn còn nghe thấy tiếng chim non hót ríu rít bay lượn ngang qua nàng nâng bàn tay mềm oặt vô lực của mình cầm lấy khăn vải băng đắp trên trán xuống nàng nhìn thử xung quanh đây là ở đâu nàng xoay người nhìn sang bên cạnh người cả tóc bạc đang chống cằm Im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi bên giường nàng. Nàng muốn ngồi dậy nhưng vừa động khẽ, người cá liền mở to mắt. Đến khi ánh mắt rời sang người nàng, cảm giác mông lung vừa tỉnh dậy rất nhanh liền biến mất. Y nhìn nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng, dường như muốn moi ra thứ gì đó từ trong kia. Lại giống như muốn khảm sâu nàng vào trong mắt y. Chỉ cần nhắm mắt sẽ đem theo hình bóng nàng khóa sâu trong tâm trí mình. À kỹ gãi đầu có chút không hiểu mọi chuyện đang xảy ra Bị người cá nhìn chằm chằm như thế Nàng có chút không thoải mái rời mắt đi Mở miệng hỏi À, dung nham đâu, cũng chế được chưa? Nàng không để ý cho nên không biết Sau khi nàng rời mắt mở miệng nói chuyện Ánh sáng trong đôi mắt làm bằng ý tức thời ảm đạm đi Trường ý chớp mắt cũng thất vọng rời mắt đi À chỉ xoay đầu, lúc này nhìn thấy ở đây vẫn còn hai người nữa. Đó là một nam một nữ. Nam tử đó nàng chưa từng gặp qua, nhưng nữ tử này sẽ chưa có quen biết. Trước đây ở phương nam, nàng cùng cơ trữ chính là bị nàng ta cùng khống minh hòa thượng bắt đưa về cõi Bắc. Chỉ là hai người này đang gục trên đất, thần sắc có chút xám xịt, dường như chưa phải cùng kích trầm trọng nào đó vậy. Sau khi nàng mở miệng nói chuyện, họ cũng không xoay đầu nhìn nàng. Nhìn hai người quái dị này, tình cảnh quái dị này, khắp người ai kỵ đều cảm thấy không thoải mái. Ừ, đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Người... các người sao cũng ở đây? Đây là biển băng. Người cá rũ mắt, cuối cùng trầm giọng đáp lời nàng. Nàng bị khí nóng của dung nham điện hỏa tổn thương đến tầm mạch. Cần có hải linh chi để giải trừ hỏa độc a kỷ chớp chớp mắt nhìn trường ý đa tạ tôn chủ khóe môi trường ý bỗng mím chặt y không đáp lại động tỉnh của cuộc đối thoại giữa hai người rốt cuộc cũng đánh thức hai kẻ bên cạnh đang chìm trong thế giới của mình hai người xoay đầu qua nhìn thấy kỷ vân hòa đôi mắt chán trường lập tức sáng lên lại cẩm tan bò qua trước rồi ôm a kỷ vân hoa tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi tỷ tỉ không biết đâu trong lúc tỷ ngủ Người cá này đã làm chuyện gì? Vì bắt bọn ta ăn thịt người đó. Cù hiểu tinh bên cạnh cũng đỏ hoe mắt gật đầu. Đúng, ăn thịt người. Không, kỳ thực là ăn thịt yêu quái, nhưng là yêu quái biết nói chuyện. Cũng không khác ăn thịt người là bao. Bùng nôn quá. Nhưng cuối cùng cũng gặp được hộ pháp. Không phải, rốt cuộc cũng gặp được người rồi. Rốt cuộc... A Kỳ nhìn cù hiểu tinh đang kích động bên cạnh. Lại nhìn thân sắc cô đơn của người cá mặt đầy hoang mang. Nếu nàng nhớ không lầm, trước đây lúc nàng nhìn thấy nữ tử này, nếu không phải bị nàng ta ẩn thân đánh lén, nàng cũng không bị bắt đến cõi bắt rồi. Ngủ một giấc vừa tỉnh, tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Chưa đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, một màn trước khi hôn mê trực hiện lên đầu nàng. Nàng dùng sức mạnh của chính chiếc đuôi, chống đỡ kết giới bảo vệ người cá chín chiếc đuôi à kỹ vô thức sờ mông mình không có đuôi nhưng mà nàng sờ mặt mình toi rồi nàng khôi phục dung mạo thật của mình rồi người cá nọ à kỹ lập tức nhìn sang người cá giờ đây cũng có thể lý giải vì sao nàng vừa tỉnh dậy ánh mắt phức tạp để thâm ý kia của người cá nhưng mà nàng đẩy lại cẩm tang trước người ra ờ là thế này nàng nghiêm túc nhìn nàng ta nói ta có lẽ là người mà các người quen biết nhưng ta không nhận ra các ngươi lại cẩm tang cũng cù hiểu tin lập tức ngẩn người hà kỹ lại xoay đầu nhìn người cá bên cạnh trầm mặc một lúc lại thở dài xin lỗi liên quan đến quá khứ ta đều quên cả rồi bàn tay trong hắt bào của trường ý siết chặt lại thành quyền Nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh. Tạ biết. chương 114 Kỷ Vân Hòa mất trí khiến Lạc Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh có chút trở tay không kịp. Nhưng Lạc Cẩm Tan nghĩ rồi nghĩ, cũng gật đầu. Ban đầu nàng ta cùng khống minh ở phương Nam chữa trị cho trẻ con có sông mạch bị trúng độc. Bắt Kỷ Vân Hòa về khi ấy nàng sử dụng thuật biến ảo thành dung mạo của nam tử lạc cẩm tang không nhận ra nàng nhưng nàng vốn có thể nhận ra là cẩm tang mà lúc đó nàng chỉ xem họ là người lạ uhm, không không sao lạc cẩm tang hồi phục tinh thần nắm lấy tay a kỹ nói với nàng quên rồi cũng không sao muội vẫn còn nhớ muội a còn có cù hiểu tinh hắn cũng bên cạnh tỷ một thời gian rất dài còn có người cá Người cá cũng nhớ, bọn mùi sẽ đem chuyện trong quá khứ từng chút từng chút một kể cho tỷ nghe. Nhất lời Cù Hiểu Tinh vội vàng gật đầu. Đúng vậy, bọn ta sẽ kể cho người nghe. A Kỷ thoáng im lặng nói. Các ngươi là bạn của ta. Không phải nghi vấn, mà là sau khi quan sát, nàng nói ra một câu trần thuật khẳng định. Lạc Cẩm tay và Cù Hiểu Tinh lập tức ồn ào phụ hòa. Thậm chí bước đầu điểm trên đầu ngón tay về khoảng thời gian bọn họ quen biết bao lâu A Kỷ nghe xong lời họ kể, thực sự cảm thấy mơ hồ Trong đầu nàng không có những cảnh đó Nàng chỉ đành nhìn về hướng người cá sau lưng hai người Y trầm mặt đứng đằng sau, tầm mắt rũ xuống Không biết đang trầm tư về chuyện gì A Kỷ mở miệng hỏi Vậy chúng ta là bạn bè phải không? Lạc Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh ngừng nói Theo ánh mắt của nàng nhìn về hướng Trường Ý Trường Ý nâng mắt nhìn nàng Bốn mắt giao nhau Bên trong căn nhà gỗ đổ nát thoáng trầm xuống Không phải Y chỉ đáp hai từ Lạc Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh đều không dám đáp lời Chỉ có A Kỹ nghĩ ngợi rồi cười đáp Ta cũng cho là như thế Nàng tiếp Trước khi hôn mê, ta dường như nhớ ra một chút chuyện liên quan đến ngươi. Nhưng bây giờ nhớ rõ hơn rồi, là ta đâm ngươi một kiếm. Trường Ý nghiến chặt rằng, lúc nàng nhắc đến chuyện này, vết thương trong lòng sớm đã lành kia, bỗng lập tức có chút đau đớn. Đúng vậy, trên vách vực, dưới đêm trăng ấy, nàng đâm y một kiếm. ta kĩ thở dài trong lòng nghĩ, Có lẽ đây chính là lý do Lâm Hạo Thanh không muốn nàng đến cõi Bắc, không muốn nàng lộ ra dung mạo thật. Người có lẽ rất hận ta đúng không? Nàng hỏi. Sau khoảng nắng trầm tịch, không phải. Trường Ý lại đáp ra hai chữ này, không phải. Lần này không chỉ A kỹ, đến có lại cẩm tan và cù hiểu tinh đều kinh ngạc ngẩn đầu, sửng sốt nhìn Trường Ý. Ba cái đồ, sáu con mắt đều đồng dạng kinh ngạc Nhưng lại kinh ngạc vì những nguyên nhân khác nhau Trong lòng lại tẩm toan thầm nói À, người cá này rốt cuộc cũng nói ra rồi Cô Hiểu Tinh kinh ngạc Vì y giam giữ hộ pháp đến chết Tự nhiên còn nói không phải Mà à kỹ, nàng không hiểu Nàng đâm y một nhát Khiến y bị thương rất nặng Thông qua ánh mắt hỗn độn khi ấy nàng vẫn cảm nhận được sự không thể tin được Cùng tuyệt vọng từ thần sắc trong mắt của y Nhưng bây giờ người cá lại nói Y không hận nàng Tại sao? Không đợi A Kỷ hỏi Chương ý đột nhiên xoay người Bước ra phía trước cửa căn nhà đổ nát Y nói Nhiệt độc của điện hỏa Cần 5 ngày sau ăn thêm một hải linh chi Mới có thể hoàn toàn giải trừ Trong khoảng thời gian này Không được sử dụng công pháp, nếu không, nhiệt độc tái phát sẽ không có thuốc chữa. Y nói xong liền bước ra khỏi cửa, chỉ để lại ba người vẫn đờ đẫn bên trong. Trung ý bước ra ngoài căn nhà, tung người nhảy xuống biển băng. Dưới biển lớn, Y mới có thể đến được một nơi trầm tĩnh. Y thả lỏng cơ thể chìm xuống đáy biển, trong đầu vẫn hiện lên câu trả lời của mình đối với câu hỏi mà Kỷ Vân Hòa vừa hỏi Y. Ngươi có lẽ rất hận ta đúng không? Nàng hỏi. Không phải. Trường ý nhắm mắt. Y cũng không nghĩ đến bản thân lại nói ra đáp án như thế này. Đối diện với chị Vân Hòa sống lại được khỏi chết. Đối diện với một kẻ không biết gì về quá khứ trước kia. Nàng hỏi y có phải hận vì chuyện nàng từng muốn giết y không? Y mở miệng trả lời, lại cư nhiên là một câu phủ nhận. 115. kinh thành phủ công chúa dưới ánh nắng ấm áp trên mặt thuận đức công chúa mang một khăn che màu đỏ chu lăng từ bên ngoài bước vào trong điện đứng sau lưng nàng ta thuận đức thở dài <cười> ngự yêu sư lần này bắt về sức mạnh sông mạch có chút kém đôi môi đỏ sau tấm khăn khẽ mím lại Trên gò má lưu lại vết sẹo bị lửa thiêu Ánh mắt nàng ta càng thêm hời hợt và ác độc hơn trước <cười> Đáng tiếc không thể động vào người của phủ quốc sư Thuận Đức công chúa vừa nói xong Đột nhiên trên không xuất hiện một mảnh ánh sáng từ xa lao đến Ánh sáng hung hăng đâm vào kết giới phủ trên kinh thành Kết giới kinh thành đã cho đại quốc sư tạo thành dùng để phòng ngự Cho nên mới có tình huống như bây giờ Ánh sáng xanh va và vào kết giới vang lên tiếng nổ to Kinh động đến toàn bộ người trong kinh Thuận Đức công chúa ngẩng đầu nhìn Khẽ nhiều mắt lại Thành vũ loan điểu chu Lăng nghe thấy lập tức nhíu mày cõi bắt đến tấn công kinh thành sao Thuận Đức công chúa xô tay Sớm đã nghe nói một mình thanh vũ loan điểu đến người yêu cốc phương Nam Ngoại trừ lúc bị giam trong thập phương trận Nàng ta đến đây nhất định không có người có bắt đi theo Nàng ta một mình đến kinh sư ư Giữa cuộc đối thoại giữa hai người Giữa ánh sáng xanh cung kích Chất giới đột nhiên nước ra tinh thành vang lên tiếng kinh hô Mọi người chưa kịp phản ứng Trên không trung vang lên tiếng thanh điểu ngâm Loạn điểu hóa thành hình người Lao nhanh thành một đạo sáng xanh Bay thẳng về hướng phủ quốc sư thần sắc thuận đức công chúa chợt biến sư phụ nàng ta đi ra ngoài lại bỗng ngừng lại đứng yên tại chỗ chu lăng trong lúc nói chuyện trong phủ quốc sư bỗng vang lên tiếng nổ cực to gió bão đấu pháp thuật quét ngang kinh thành thậm chí vô số cành lá trên cây trong phủ công chúa cũng rơi lã tả tùy tùng hô hào thuận đức công chúa đứng trong cuồng phong để mặt cơn gió cuốn đi khăn che trên mặt mình Nàng ta xoay người bước vào trong điện Giúp bổn cung đóng cửa lại Nàng ta đi vào trong điện Chu lăng theo sau Giúp nàng ta đóng cửa điện sau lưng lại sóng gió bên ngoài không ngừng tấn công cửa đại điện khiến cho chu lăng không thể không lấy thanh gạt cửa trắng lại Dẫu có như thế Cuồng phong bên ngoài vẫn va vào như cũ khiến cho cả đại điện đều rung chuyển Tiếng kêu thảm thiết của mọi người không ngừng vang lên bên tai thuộc đức công chúa lại từng bước từng bước một đi lên chủ tọa trên điện của mình ngồi lên trên ghế mắt nhìn cánh cửa bị cuồng phong va chạm đến vang lên tiếng kẻo kẹt thần sắc tột cùng lạnh băng đợi hai bên lưỡng bại câu thương chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi chu lăng bên cạnh hành lễ vâng thuộc đức công chúa giơ tay mình lên dấu chỉ tay nàng ta cũng là ánh sáng đỏ đang luân chuyển. đây là sau khi nàng luyện bí thuật đại quốc sư đưa. thập thuật nàng học là biến sức mạnh trong mạch của người khác thành của mình. nếu có thể có được công pháp của sư phụ. nàng nhìn lòng bàn tay mình, quẻ môi khẽ cong lên. đến lúc đó ta muốn sư phụ làm gì người cũng sẽ phải nghe theo ta. bàn tay khẽ siết chặt. Ngón tay sắc bén trực tiếp đâm vào bàn tay đến bật máu Nhưng thuận đức công chúa dường như không hề cảm thấy đau Đủ cười bên khóe môi lại càng thêm điên cuồng phóng túng Bàn tay cầm bút của Lâm Hạo Thanh khẽ dừng lại Giữa ánh nến lay động, mực trên bút hắn vẽ thành một vòng thành phụ loan điểu đừng độc với phụ quốc sư sao vâng ân ngữ đáp kinh sư đại loại phụ quốc sư bị hủy nhưng loan điểu rốt cuộc công đấu lại đại quốc sư giờ đã bị bắt giam trong cung thành lâm hảo thanh đặt bút xuống ân ngữ chuẩn bị thôi thời cơ hồi kinh đến rồi Chương 116 Ban đêm, gió lạnh từ biển băng thổi đến, khiến cho những người ngủ lại trong căn nhà gỗ đổ nát đều không nhìn được mà co cả người lại. Lạc cẩm tang và cô Hiểu Tinh nằm ngủ trong một góc đất. Trường Ý không thấy tung ảnh. Mà A Kỷ đang nằm trên giường, gió thổi qua nàng đột nhiên nhíu mày. Kỷ Vân Hòa Người trong mơ gọi nàng. Kỷ Vân Hòa Giọng người này mơ hồ truyền đến. Thành cơ bị bắt, mau nhớ lại, Ta đưa sức mạnh của mình cho ngươi, Đi cứu nàng ấy. Thành cơ, A kỷ lại rơi vào trong đám mây trắng kia, Nàng vẫn không rõ tình huống của mình, Chờ một cơn gió to thổi đến, Nàng chỉ cảm thấy một luồng sát ý Đột nhiên hướng thẳng vào lồng ngực đâm đến. Nàng muốn vận công để đỡ, Nhưng trong khoảnh khắc vận công, Nàng cảm thấy lửa nhiệt độc đang bình lặng trong tim tức thời dâng lên lần nữa. Khoảnh khắc này thoáng cái, nên chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt mạnh liệt. A kỷ lập tức mở mắt, đôi mắt nàng khẽ trừng lên, đồng tử mở to, trong trắng liền bị nhiệt độ trong người thiêu thành màu đỏ tươi. Trường ý đặc biệt căn dặn nàng không được vận công. Nàng, nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến, bản thân cư nhiên ở trong mộng cảm nhận được sát ý. Ở trong mộng vận công lại khiến cho cơ thể thực sự vận công. A Kỷ chỉ cảm thấy lửa thiếu đốt trong tim khiến nàng đau không nhịn nổi, nàng cảm nhận được mùi của biển băng bên ngoài, muốn trở người xuống giường đi ra ngoài nhà, nhưng vừa xuống giường, hai chân chợt mềm nhũn, nàng lập tức quỳ trên đất. Rầm một tiếng đánh thức lại cẩm tang và cù Hiểu Tinh. Hai người mơ mơ hồ hồ mở mắt, chỉ nhìn thấy A Kỷ đã gục trên mặt đất. Tóc phủ dưới đất thở hồng hộc Hai người vẫn chưa kịp phản ứng với những chuyện phát sinh Một bóng đen bên ngoài đột nhiên xông vào Đi thẳng đến bên A Kỷ bế nàng lên Sao vậy? Lạc cẩm tan chỉ mơ hồ hỏi một tiếng Nhìn thấy người cá bế A Kỷ, Không nói lời nào Bước ra khỏi nhà Dường như cảm thấy tình huống không ổn Lạc cẩm tan lập tức kéo cù hiểu tin Hai người đuổi theo phía sau Sao vậy? Cô Hiểu Tinh bị kéo đến cả mặt hoang mang, giọng lạc cẩm tan trầm thấp. Vân Hòa dường như nhiệt độc tái phát. Tái phát? Cô Hiểu Tinh chấn kinh. Không phải, đã ngủ ngon lành sao? Sao lại thế? Hai người chạy ra ngoài nhà, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hắc bào tóc bạc ôm lấy kỹ Vân Hòa toàn thân đỏ rực đi đến bên vách vực. Hai người kia chưa kịp nói thêm câu nào, trường ý đã ôm nàng nhảy xuống trực tiếp nhảy vào biển băng u tối sâu thẳm đêm nước biển càng thêm lạnh lẽo xung quanh là một mảng tối tăm sau khi tiến vào trong biển trường ý tiện tay niệm một quyết trên mặt trên người a kỷ khẽ lóe lên một tầng ánh sáng mỏng sau khi ánh sáng bao phủ toàn thân nàng trường ý đem theo nàng Bơi trong biển băng u tối tự như một mũi tên Bơi trong nước biển Toàn bộ âm thanh bên tai A Kỷ đều biến mất Không có người gọi nàng là Kỷ Vân Hòa Không ai nói chuyện của thanh cơ với nàng nữa Trong nước biển lạnh băng Dường như đến thời khắc nàng chưa từng trải qua Nàng nhìn thấy bản thân bị băng phong dưới đáy hồ Nàng nhìn thấy một viên nội đan đen bị lâm Hạo thanh lấy ra Kỷ Vân Hòa Nàng tự thì thầm, âm thanh bị nước biển mang đi, trường Ý không hề nghe thấy. Trong hỗn loạn, trong đầu ác kỷ xuất hiện càng nhiều cảnh tượng hỗn độn. Nàng trên núi tuyết, trên hồ băng, cảnh tượng bị trường Ý băng phong. Trên mặt nàng có một giọt lệ châu rơi xuống. Vẫn có một căn phòng nhỏ. Nàng nhìn bóng mình trên bình phong dưới ánh nến loang lỗ, cùng núi tuyết xa xa cao ngất bất biến ngoài khung cửa. Dần dần, càng nhiều cảnh tượng xuất hiện Thánh bà, biển hoa trong ngựa yêu cốc nở đầy hoa tươi Trong địa lao, cảm giác đau đớn cung ẩn nhẫn khi nàng bị thuận đức công chúa phạt roi Trong phòng, thân thể của lâm thương lai ngồi trên xe lăn Và hình dáng trầm mặc của lâm hạo thanh Cuối cùng nàng vẫn nhớ ra trong lòng huyền thuyết kia Máu tươi đầy đất, người cá bị treo lên đùi cá cực to hệt như đài sen của y tức thời toàn bộ khung cảnh tràn vào trong não nàng nghe vô số người gọi mình là kỷ vân hòa cù hiểu tình lâm hạo thanh trường ý nàng rốt cuộc cũng biết người bọn họ gọi đều là nàng trường ý dưới biển sâu u tối Chương ý cuối cùng cũng dừng lại không phải bởi vì tiếng gọi của kỷ vân hòa mà là vì y đã đến nơi mình muốn một mảng đáy đại dương khe khẽ phát sáng dưới đáy đại dương mọc đầy hải linh chi đáy đại dương được vô số hải linh chi lớn nhỏ thắp lên y muốn đặt nàng lên trên đáy đại dương nhưng khi y vừa đặt nàng xuống lại nhìn thấy khẩu hình của nàng trong pháp thuật của y ta muốn ngồi dậy giọng nàng bị pháp thuật y ngăn cách vì để nàng có thể thở cho áp lực của đáy biển y không thể không làm thế đối với y mà nói câu nói này của kỷ vân hòa không có âm thanh nhưng nhìn thấy khẩu hình này của nàng đáy biển trong nội tâm trường ý lại nổi lên sóng to gió lớn trường ý nhìn kỷ vân hòa dưới ánh sáng của đáy đại dương đôi mắt lam băng của y dường như sáng hơn ánh sáng lấp lánh mà thân thể của kỷ vân hòa vẫn thuận theo sức mạnh của y đặt nàng xuống lúc trước lơ lửng trong nước ngồi xuống trên mặt đáy đại dương mắt thấy người nàng cách xa mình y liền giơ tay bắt lấy của tay nàng lại lưng kỷ vân hòa tựa vào đáy đại dương ánh sáng bao phủ người nàng nhiệt độ trong cơ thể nhất thời lui đi không ít tứ chi mềm nhũn của nàng rốt cuộc cũng có lại chút sức lực nàng khẽ gập cánh tay lại Đồng thời cũng bắt lấy tay y, Khiến y trôi đến trên người nàng. Bốn mắt tương giao, Xuyên qua lớp ánh sáng mỏng, Xuyên qua thuật pháp, Xuyên qua nước biển. Cả đuôi to, Khổ cho chàng rồi. Không phát ra âm thanh, Nhưng trường ý hiểu lời nàng. Y chưa từng nghĩ đến, Một câu nói này lại khiến cho vết thương bị hàng ngàn hàng vạn kim đâm, cùng những vết sẹo thối nát vừa lành lần nữa đau đớn. Kỷ vân hòa. Kỷ vân hòa này dù ở trong hiện tại, nàng cũng có thể dễ dàng chạm vào cơn đau cùng mềm yếu trong nơi sâu thẳm nhất trong tim y. Nhưng tại sao lại là kỷ vân hòa nhỉ? Những chuyện này, trường ý vẫn luôn không hiểu. Tại sao lại là nàng nhỉ? Sinh và tử Bệnh tật và đau đớn Bảo vệ cùng phản bội Tương tư và lãng quên của nàng Đều khiến y cảm thấy đau đớn Đến cả một câu nói không có âm thanh Cũng đủ khiến y yếu lòng Kỵ vân hòa nhìn y Kẻ há miệng Nàng buông tay trường ý ra Lại đưa tay sờ gương mặt y dưới nước biển Sau đó Tay nàng lướt qua gò má y Trong nước biển tay bị y bắt lấy chuyện trên nhân gian này thực sự làm khó cả đuôi to đến từ biển cả này rồi Trường 117 Đêm Kinh Thành Sau một trận đại chiến, Kinh Thành trở nên hoang tàn. Một cơn mưa xuân rơi trong màn đêm, tí tách tí tách. Các kinh sư đổ nát, càng thêm giờ bận hỗn loạn Không ai để ý đến việc dạy yên oán giận của bá tánh. Trong phủ quốc sư cơ hồ bị san bằng. Đại quốc sư đi đến trước thư phòng không thể đổ nát hơn nữa của hắn vừa khoác tay thi triển pháp thuật một quyển sách trong đống vụn kia bay đến tay hắn sách bị nước mưa làm ướt một góc hắn dùng tay áo trắng tinh khẽ lau hai cái gạt nước trên quyển sách khi tức khẽ động tuy nhiên lại ho khang lên trong cơn mưa thân ảnh hắn hiếm khi khòm xuống chẳng bao lâu một chiếc ô màu đỏ có chút quỷ dị tiến lại gần che trên đỉnh đầu hắn Hắn vừa xoay đầu, nhìn thấy thuận đức một thân hồng y, mang theo khăn che mặt. chân trần dẫm trên bùn đất bị nước mưa cuốn trôi, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư phụ, người bị thương rồi. Đại quốc sư gật đầu. Ừm. Um. Lúc thanh loan đến đây, những lăng không thể giúp đỡ sư phụ là lỗi của những lăng. Người khủng đến là đúng. Đại quốc sư bỏ sách vào trong tay áo lại ho khan hai tiếng. <cười> Nghĩ ngươi thật tốt, cảm mạo thương hàn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi. Đại quốc sư nói sau lời này, thân sắc trong mắt thuận đức công chúa khẽ động. khóe môi nàng ta mấp máy, nhưng đại quốc sư lại nói. Hiệu quả uống thuốc lần sau cũng bị ảnh hưởng. Thuận đức mím môi, bàn tay cầm ô hơi dùng sức. đại quốc sư không nhìn nàng ta chỉ nói: màu về đi, mang giày vào. dứt lời hắn đột nhiên ho khan, sống lưng nhất thời dường như không thẳng nổi nữa, cho đến khi nuôn máu xuống đất, tay hắn lập tức ngưng tụ pháp thuật đặt lên trên lồng ngực, nhắm mắt lẳng lặng điều khí. dưới tán ô, ánh mắt của Thuận đức công chúa dần dần chuyển động. Dưới chiếc ô đỏ, có chút quỷ quyệt nhìn hắn Sư phụ Đại quốc sư không đáp nàng Hắn bị trọng thương Lúc điều khí, cấm kỹ nhất là có người khác làm phiền Ánh mắt thuận đức dần dần biến lạnh Mưa xuân như tờ Dưới tán ô mưa không rơi đến được Nằm ngón tay thuận đức chợt ngưng khí một trưởng thì muốn bắt lấy sâu gáy đại quốc sư Mà quả nhiên đại quốc sư không hề phòng bị nàng ta Nàng ta dễ dàng bắt được cổ của đại quốc sư khởi động pháp thuật Chiếc ồ đỏ rơi xuống đất Nàng ta từ bên người đại quốc sư không ngừng hút lấy sức mạnh mà mình muốn Sức mạnh song mạch của đại quốc sư tinh thuần hữu lực cho dù nàng có giết một trăm người yêu sư cũng không thể sánh bằng Trong lòng thuận đức công chúa nổi lên niềm vui sướng điên cuồng Nhưng tức thời một tiếng sấm xuân kinh động Thuận Đức chỉ nhìn thấy đại quốc sư đang trọng thương kia dần dần quay đầu lại. Đôi mắt hắn phản chiếu rõ thân ảnh nàng. Trong lòng Thuận Đức chấn kinh, chỉ thoáng cái vô số sức mạnh khắp người của nàng ta bị hút trở về. Thuận Đức muốn rút tay ra, nhưng cho đến khi toàn bộ sức mạnh gần đây bị hút cạn, lúc này mới có một cỗ sức mạnh cực lớn nhắm thẳng vào lồng ngực nàng ta, hung hằng đẩy nàng ta ra xa ba trượng. đôi chân trần dẫm trên bùn đất vụn nát, máu tươi chảy ra, dọc theo nước mưa, chảy đến dưới chân đại quốc sư. Ánh mắt hắn thanh lạnh như không hề nhìn nàng ta. Nhựt lần, người muốn quá nhiều rồi. Hắn nói, quay về đi. Đối với tính toán âm mưu của nàng ta, hắn dường như nhìn thấu toàn bộ, nhưng cũng hoàn toàn không để tâm đến. Thuận Đức ngây ngốc nhìn hắn, trong cơn mưa, thân sắc dần trở nên xấu hổ. Tại sao lại không giết ta? Nàng ta hỏi, ta phản bội ngươi, muốn mạng ngươi, vì sao không giết ta? Bước chân rời đi của đại quốc sư khẽ ngừng lại, lúc này mới đưa mắt nhìn nàng ta một cái. Trong lòng ngươi hiểu rõ, là vì gương mặt này. Dù cho nó đã bị hủy rồi, nhưng hắn vẫn muốn cố chấp nghĩ cách chữa trị cho gương mặt này của nàng, chỉ vì gương mặt này. Nàng ta giơ tay sờ gương mặt gồ ghề của mình, ngón tay oán độc dùng sức hung hăng cào lên mặt đến rách da chảy máu. Ta không cần gương mặt này, ta không cần gương mặt này, người nuôi ta, dạy ta, người để ta một đường đi đến hiện tại, nhưng ta phản bội người rồi, ta phản bội người rồi, người giết ta đi không cần vì gương mặt này mà thả cho ta nàng ta vô lực ngã ngùi trên đất ôm mặt thất thanh đau đớn khóc gương mặt ta không phải là gương mặt này ta không cần gương mặt này chương một trăm mười tám Mưa xuân tí tách rơi cả đêm trong kinh thành, sau khi thuận đức từ phủ quốc sư quay về phủ của mình, liền ngồi cả đêm trên ghế đại điện. Máu trên mặt thấm ướt cả tóc, nhưng nàng ta không hề xử lý. Cho đến khi Chu Lăng tiến vào trong điện, hắn nhìn thấy nàng ta chật vật ngồi trên vương vị. Bước chân khẽ dừng lại một chút, lập tức thưởng trường bước đến, nhất thời không kiên kỵ thân phận khác biệt. Hai bước bước đến, hắn khòm gối. Đặt tay lên mặt thuật đức công chúa, lại tức thời ngừng lại. Hắn muốn thu tay về, nhưng thuật đức lại nắm lấy tay hắn, đem gò má dán lên bàn tay để vết phùng rộp thật dày của hắn. Mặt của nàng ta cọ sát với lòng bàn tay của hắn, khiến tay hắn cũng cọ thành một mảng máu thịt mơ hồ. Cậu chúa, chu lăng sững sốt, địch thương của người chu lăng ta không thể giết sư phụ lời nói của nàng khiến hắn càng thêm kinh ngạc đại quốc sư hắn không phạt ta chỉ là rút hết toàn bộ sức mạnh của ta đi nàng lại áp mặt mình vào lòng bàn tay chu lăng hơn một chút thân phận địa vị sức mạnh đều là hắn cho ta mạng cũng là hắn cho ta Châu Lăng Ngoại trừ gương mặt này Hắn không cần gì ở ta cả Bây giờ ta cũng không còn gì rồi Nàng ta trừng mắt Ánh mắt có chút trống rỗng Nhìn đại điện rỗng tuếch Thử nhiều thuốc như thế Vết kẹo trên mặt cũng không mất đi Sự nhẫn nại của hắn được bao lâu Một tháng Hai tháng Chỉ một năm Hai năm Đến khi hắn bỏ cuộc rồi Ta sẽ trở thành phía vật bị hắn tự ý ném Hệt Như những kẻ bên ngoài kia. Có gì khác nhau chứ? Trong mắt thuận chúa bỗng lễ lên ánh sáng điên cuồng, nàng ta xoay đồ nhìn chu lăng. Chỉ bằng, ta sẽ lấy cái chết để trừng phạt hắn. Hắn muốn gương mặt này, ta không chờ hắn, để hắn không thể sống tốt được. Công chúa! chu lăng nhìn thần sách với chút điên cuồng của thuận đức công chúa hạ tất phải nản lòng thuộc hạ về đây muốn báo với công chúa lâm hảo thành quay về rồi lâm hảo Thành? thuận đức công chúa cười nhạt <cười> hắn vẫn dám về ư chu lăng vì sao ngươi không giúp ta giết hắn đi lâm hảo thành nói hắn có cách giúp công chúa giúp Ta, hắn có thể giúp ta chuyện gì chứ? Diệt đại quốc sư. Cả người thuận đức kẻ thường lại, sau thoáng trầm mặt, nàng ta xoay đầu nhìn chu lăng, ánh mắt oán độc. Để hắn đến gặp bổn cung. Trường 119 dưới đáy biển, trường ý dùng pháp thuật tạo thành một không gian, nước biển bị tách biệt ở bên ngoài. kỹ phân hoa nằm trên một bãi mọc đầy hải linh chi, tuy rằng với biển sâu mà nói, nơi này không phân biệt ngày đêm, nhưng thời điểm nàng tỉnh dậy lại nhìn thấy có người lẳng lặng nằm bên cạnh. góc hắc bào cùng mái tóc bạc của y phủ lên trên đáy biển, ánh sáng xanh lam của bãi hải linh chi này cực giống màu mắt y. Màu sắc này khiến kỹ Vân Hòa cảm thấy hệt như đang ở trong một không gian kỳ ảo, tư mật, yên tĩnh. Đến cả âm thanh thì thầm của bọc biển phát ra cũng khiến nàng cảm thấy thần kỳ. Nàng đắm chìm trong ánh sáng tựa như mộng ảo này, ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như mộng ảo của người trước mặt, nhất thời không biết rốt cuộc bản thân đang trong mơ hay hiện thực. Nàng ngắm nhìn đường nét trên mi mắt y, chỉ cảm thấy thế sự thật kỳ diệu khiến người khác cảm thấy buồn cười. Trường ý cho rằng nàng chết rồi, nàng cũng cho rằng như thế. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội sống lại, vẫn có cơ hội gặp lại Y thêm lần nào nữa. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay trượt theo đường cong trên sống mũi Y. Nhưng lúc ngón tay dừng lại trên chóp mũi, đôi mắt xanh lam kỳ cũng mở lên. Ánh sáng của Hải Linh Chi phủ lên mặt hai người, mà trong đôi mắt của họ, Đều phản chiếu rõ ràng bóng hình của đối, đối phương Trường Ý Kỷ Vân Hòa mở miệng trước Nhưng sau khi gọi tên Y lại trầm mặt xuống Giữa bọn họ có quá nhiều chuyện xảy ra Quá nhiều cảm xúc cùng những vướng mắt phức tạp khiến nàng vốn dĩ không biết phải bắt đầu thế nào Cũng không biết phải mở miệng nói chuyện nào trước Nói chuyện sống lại của nàng Hay nói chuyện mất trí Đến cả nàng cũng không biết và giải thích thế nào Trong người sao rồi Kỵ Vân Hòa im lặng Trường Ý lại hỏi Còn nhiệt độc thiêu đốt không Y nhắc đến chuyện này Nàng mới nhớ ra bản thân vì sao bị đưa xuống biển băng này Nàng lắc đầu Sợ hãi lên chi dưới đáy biển ừ, nơi này thật sự rất thần kỳ Dường như sức nóng trong người ta đều bị hút đi vậy mặt biển này không gió không mưa cũng vì sinh ra hải linh chi, cho nên lớp băng phủ hàng năm không tan chảy. Vì sao? nàng cười hỏi. Chẳng lẽ linh chi này dựa vào nhiệt độ để sinh tồn sao? Mí mắt nàng cong lại, cười vô cùng tự nhiên. Nàng không để ý nhưng trường ý lại vì vẻ mặt này của nàng mà kẽ ngẩn người. Lúc trước trường ý gặp a Kỷ, y từng hoài nghi đó là nàng. Nhưng vì kỹ vân hòa vẫn ở trong hồ băng, cho nên y cố tin đó không phải là nàng. Đến bây giờ đã xác nhận rồi, nhìn thấy nàng hoạt bác nói chuyện, cười nói trước mặt mình hệt như ngày trước. Lúc này y cũng cảm nhận có một loại bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Khoảng thời gian trong mấy tháng này hệt như một giấc mộng dài. Sao vậy? Nhìn thấy y không đáp nàng hỏi. Trương ý hồi thần, đáp lại câu hỏi của nàng hỏi lúc nãy. Ừ, hải linh chi xem như là dựa vào nhiệt độ để sinh tồn, cho nên ăn hải linh chi có thể hóa giải nhiệt độc cho nàng, nhưng nhiệt độc tái phát, một đóa linh chi rất khó tiêu giải. y nói xong, cố giấu đi cảm xúc cùng dao động trong lòng mình, nàng cần ở đây biển nghỉ ngơi vài ngày. nhắc đến chuyện này, Kỷ Vân hoa cũng có chút mơ hồ. Ta nhớ chàng từng nói với ta rằng mấy ngày này không thể vận công Ta cũng có để ý nhưng không biết tại sao trong mơ Nói đến đây nàng chợt ngây người Trong não lóe qua rất nhiều cảnh tượng Nàng nhớ ra rồi Không biết người trò chuyện trong mộng với mình là sư phụ của đại quốc sư trữ tất ngữ Nhưng mà Trước đó nàng ta nói gì Còn làm gì để khiến nàng trong mơ phải vận công Kỵ Vân Hòa nhíu mày Ừ, trong đầu có quá nhiều chuyện Ta không nghĩ ra vì sao trong mơ phải vận công Nàng nhìn Trường Ý ừ, Xin lỗi, đã đem phiền phức cho chàng rồi Trường Ý im lặng một lúc lại ngồi dậy Không phiền phức So với chuyện ý nhìn thấy thân thể nàng bị dung nham hủy hoại Trạng thái bây giờ không biết tốt hơn bao nhiêu lần Nghe thấy ba chữ này Đột nhiên nàng lại ngẩn ngơ Nếu nàng nhớ không lầm, hình như trước khi tử vong, nàng vẫn chưa nói chân tướng năm đó cho Trường Ý nghe. Hơn nữa sau khi nàng chết, người biết chân tướng như Lâm Hạo Thanh, Thuận Đức Công Chúa cùng mấy người trong Phủ Quốc Sư, còn có Khổng Minh kể một lòng muốn Trường Ý quên phức nàng đi. Bọn họ sau khi nàng chết, cũng không ai chạy đến thủ thủy bên tay Trường Ý chuyện này, kể cho ý biết chân tướng không còn tác dụng nào nữa kia. Mà nay thái độ trường ý đối với nàng Khiến người khác rất khó hiểu Tỉ mỉ nghĩ lại Bao gồm cả lúc trước kia nàng không biết bản thân là ai Vô số hành động của y Thật là... Trường ý Nàng được nhìn mở miệng Vì sao chàng nói không hận ta? Câu hỏi này của nàng quá trực tiếp Nhưng trong không gian kín mít này Trường ý không thể lẩn tránh Hay có thể nói Y vốn dĩ không muốn lẩn tránh Y xoay đầu Đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh sáng xanh của hải linh chi Bởi vì không hận nữa rồi Không vì tại sao cả Câu trả lời của Y cũng vô cùng trực tiếp Khiến cho kỹ vân hòa có chút ngạc nhiên Nàng cho rằng với bản tính sau khi bị thương của cá đuôi to Sẽ nói gì đó để nàng tìm một lý do đập tan quá khứ Nhưng Y không làm vậy Cũng không vòng vo nữa Kỷ Vân Hòa cũng ngồi dậy Ta từng phản bội chàng Ừm. Từng giết chàng Đúng vậy Chàng rơi xuống vực khổng minh hòa thượng nói Chàng suýt mất mạng Chàng dùng thời gian 6 năm Ở cõi Bắc Muốn trả thù ta Nói đến đây Cảm xúc của nàng cũng không nhìn được Có chút loạn lên Mà Trường Ý vẫn kiên định như cũ Không sai Nàng thoáng im lặng Mà chàng bây giờ nói không hận ta nữa Kỷ Vân Hòa chăm chú nhìn Trường Ý Ánh mắt trong bóng tối dần dần chuyển động Nàng cúi đầu cũng không biết về diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào Cuối cùng chỉ mở miệng hỏi một câu Trường Ý Chàng có phải bị ngốc không? Cá đuôi to này Từ trước đến nay đã trải qua bao nhiêu khó khăn gập gần khúc khỉu đi đến giờ Y vẫn lương thiện cùng thành thật như thế Sao chàng lại tốt như thế? Sao tâm địa chàng lại tốt như thế? Chàng như vậy Nàng nói đến đây lại nhìn tay trường ý Tay y trong lúc hóa giải dung nham cõi bắc Bị pháp thuật của mình làm bị thương Lòng bàn tay Mua bàn tay đều chi chích vết thương. Nàng lập tức liền rơi lệ, khẽ nắm lấy tay trường ý. Nước mắt rơi trên mua bàn tay của y. <cười> Chàng sẽ lại bị bắt nạt đó. Lần đầu tiên y nhìn thấy nàng khóc, dường như nàng khóc vì đau lòng cho y. Nhưng kỳ thực trong lòng trường ý lại nghĩ. Y không tốt như lời nàng nói, tâm địa cũng không lương thiện như vậy y cũng từng lạc lối nhưng cuối cùng y không trở thành dáng vẻ đáng sợ lại đáng thương kia không phải vì kiên định trong tâm tính mà là bởi vì nàng quay về rồi cho dù nàng không biết y đã quên đi quá khứ nhưng nàng vẫn kéo y từ bên bờ vực u tối kéo y trở về trừng ý đưa tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt của nàng ta rất lợi hại trừng ý nói nàng cũng là thủ hạ bại tướng trong tay ta nhắc đến chuyện này kỷ vân hoa đột nhiên vừa khóc vừa cười nàng ngẩng đầu nhìn trường ý <cười> không có nam nhân nào đánh nữ nhân lại nói đến lý lẽ hùng hồn như chàng cả <cười> trường ý cũng nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau khỏe môi y khẽ cong lên thành nụ cười khẽ nhiều năm trôi qua dưới đáy biển u tối cách xa nhân thế Cuối cùng lúc bọn họ nhìn nhau lại mang thêm nụ cười. Và phần 22 của bộ truyện Ngự Giao Ký sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần truyện sau. Nếu các bạn thấy thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu một like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu để Gấu có thêm động lực nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.